độc nhãn trắng hán đột nhiên đập một cái đùi phấn hận không ngớt sau đó hỏi hắn hướng phương hướng nào đào thoát người da đen chỉ chỉ tiếu lạc phương hướng ly khai chính đông độc nhãn trắng hán vung tay lên lưu lại hai cái chăm sóc hắc đuôi những người còn lại theo ta đuổi theo là đoàn người chỉnh tê trả lời hắc đuôi ngươi cẩn thận giải lao ta nhất định để hắn hối hận đi tới nơi này cách trên đời. Độc nhãn trắng hán vỗ vấu người da đen vai. Cẩn thận trong tay hắn có một đem súng ngắm thương pháp rất chính xác. Người da đen chỉnh trọng nhắc nhở. Ta biết rồi. Độc nhãn trắng hán làm thủ thí, dẫn dắt một đám người hướng về chính đông đuổi theo cùng lúc đó, lấy ra ốm nói điện thoại báo cáo cho hồng hạc tử song binh đoàn thủ lính, lão đại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 Mười mấy người, giống như là một đám săn mồi Nga lang tại đây rừng rậm phân tán mà mở, hướng về tiếu lạc cùng sở nguyệt truy khích đi tới. Kinh tâm đồng phách kinh nghiệm, để sở nguyệt cái này từ nhỏ đã ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên nữ hải nhận lấy trước nay chưa có kinh hãi, nàng thậm chí đến bây giờ cũng không biết mình đã bị tiếu lạc cứu, mãi đến tận mũi cũng lại người không thấy người da đen kia trên người hôi nách vị, mới dương mắt nhìn một chút.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 Ta. ta cắn chết ngươi. Sở Nguyệt tức điên trương khai miệng nhỏ, hướng tiếu lạc trên bả vai cũng nặng trùng kẹp lại xuống, hai hàng chỉnh tề răng bạc thật sâu lún vào đến tiếu lạc trong da thịt. Tiếu lạc bị đau, ra sức lực đưa nàng hàm răng đánh văng ra trên khuôn mặt tràn đầy xương lạnh. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi bỏ lại? Không được.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 Tiếu lạc quát lạnh sở Nguyệt cắn cắn môi đỏ sau đó đem mặt toàn bộ vùi vào tiếu lạc lồng ngực phát hiện mục tiêu ở ngay phía trước ước tính 500m nơi đạn lên đạn chuẩn bị chiến đấu độc nhãn trắng hán nắm chặt súng lục tăng số truy hích đồng thời hướng mình đội viên truyện đạt mệnh lệnh đối với phía sau tình hình tiếu lạc là không thể hiểu rõ hơn được nữa Hắc Thủy công ty ra tới lính đánh thuê xác thực khó chơi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 Cũng thuận tiện báo vừa báo ngày đó ở trên vũ hội được nàng nhục nhã thù Không né nơi này có được hay không, lạnh quá. Lập thu sau khí trời, nói lạnh không lạnh, nói nhiệt cũng không nhiệt, nhưng ở này trong núi thắm nước sông, nhưng là lạnh léo cực kỳ. Thân thể đã dựa theo Tiếu Lạc yêu cầu nằm tiến vào một nửa trong nước bùn sở nguyệt đánh dùng mình, vô cùng đáng thương Trùng Tiếu Lạc nói rằng,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 Đem nàng cả kinh liền cũng không dám thở mạnh một hồi. độc nhãn trắng hắn nhìn nhăm một bên nước bùn vết chân, có lớn có nhỏ, hai mắt không khỏi hít lại, nổ bắn ra một trận hàn mang. Bọn họ quả nhiên từ nơi này đi rồi, rảo hoạt ra họa, chỉ cần hắn theo nước sông từ dưới đi khắp, chúng ta khẳng định không thể ở trong thời gian ngắn bên trong phát hiện hắn, nhanh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 Ít đi sở nguyệt ràng buộc tiếu lạc chạy trốn tốc độ tăng lên hai lần trực tiếp hóa thân rừng rầm u linh, xuất vượt nhập thần bắt đầu rồi hắn săn bắn. Thực sự là tà môn, tên kia đến cùng chạy đi đâu? Đuổi lâu như vậy, liền cái bóng sáng cũng không nhìn thấy. Ừ, mang theo một đàn bà lại cũng có thể tách ra chúng ta, người này cũng thật là tuyệt vời.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 Dùng sức hít thở, chỉ là này không khí giống như là đọng lại bình thường không cách nào tiến vào hắn khí quản bên trong. Mặt đỏ đại hán nhìn tiếu lạc tràn đầy vẻ thống khổ, con kia nhấn ở ốm nói điện thoại trên tay, giờ khắc này đang bị tiếu lạc nhẹ nhàng nắm bắt, không thể động đậy giãy rua tay chân càng ngày càng vô lực trên cổ sống dây thừng xáo khi hắn giãy rua thời điểm cũng càng lôi càng chặt. Để hắn ở thiếu dưỡng bên trong cảm nhận được tử vong phủ xuống Phía trước cất bước bạch nhân rốt cuộc đã nhận ra một tia không đúng quay đầu Ồ, người đâu? Hồng vượt Hồng vượt Hắn hướng bốn phía lớn tiếng hô hai tiếng Không ai đáp lại tiếng nói của hắn Chuyện đi lại như bị ẩm náu ở trong bóng tối Quái vật cắn nuốt mất rồi Liên nhiệm gì hồi âm đều không có Lần này, hắn là triệt để hoảng hồn Một bên mật thiết cảnh giới bốn phía, một bên thông qua ốn nói điện thoại hướng về độc nhãn tráng hán báo cáo tình huống. Lão ưng, hồng dưỡng không thấy, hồng dưỡng không thấy. Cái gì không thấy, hồng dưỡng ngay ở phía sau ngươi, hệ thống định vị biểu hiện, hai người các ngươi vị trí trùng hợp. Trong bộ đàm vang lên đột nhãn tráng hán thanh âm của. Làm có tinh xảo vũ khí song binh đoàn tiên tiến hệ thống định vị tự nhiên cũng là có.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 khi trắng đã xảy ra chuyện gì mau trả lời trong bộ đàm độc nhãn trắng hán thanh âm của tiếp cận rít gào hồng ruột bị người treo cổ ở trên cây thỉnh cầu trợ giúp thỉnh cầu trợ giúp bạc nhân hàm răng không được run không chờ hắn nói xong một cây sắc bén dao găm từ bầu ngực hắn huyết lâm lâm xuyên ra ngoài Sau đó, tấn mãnh từ phía sau lưng hắn rút đi ra ngoài, một đao kia không chỉ có xuyên thủng trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, càng là tinh chuẩn đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phốc! Nóng bỏng máu tươi từ thương hại khẩu tư bắn mà ra, bạc Nhân trên mặt vẻ mặt đỏng lại trợn tròn hai mắt, sợ hãi ngã xuống trong vũng máu. Khỉ trắng nghe được mời về nói, nghe được mời về nói. Cái kia ốm nghe thức rất đúng bộ đàm tránh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 nhận được mới sùng cường bọn họ báo cảnh sát lực lượng cảnh sát phát đồng rồi rất nhiều cảnh lực vang còi báo động chói tay, một đường hướng về xã trư lính xuất phát mà tới cổ đội đối phương có súng ngắm xem ra không phải phổ thông phạm tội phần tử chúng ta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 Thanh tân tỉnh lệ dung mạo, anh tư táp sảng thân hình, lưu loát tóc ngắn búi tóc để xuống sau tay thanh nhã hai con mắt như nước như thế tinh khiết, giờ khắc này lộ ra vết cách ác như kẻ thù ánh sáng. Độc nhãn trắng hán đoàn người tránh, đang hướng về khỉ trắng cùng hồng dựa vị trí xuất phát, thế nhưng trong bộ đàm nhưng là liên tiếp vang lên không rõ tình hình thanh âm của giống như là bị tắt vỡ cuống họng con vịt phát ra khàn khàn thanh.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 Săn giết, độc nhãn trắng hán trên mặt xẹp qua một vệt kinh hoàng, sự tình quá tà môn, bọn họ những người này, ngỡ ra là ngay cả mặt của đối phương cũng không thấy kết quả là lặng yên không tiếng đồng hy sinh năm người, hắn thậm chí hoài nghi đối thủ căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một con khát máu u linh. Lần này tiếp nhận săn bắn hoa quốc giới kinh doanh cử ngạc sở vân hùng con gái.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 chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Sở Vân Hùng bên người lại còn có một như vậy tên biến thái, đưa bọn họ ở trong rừng rậm đùa bỡn đến xoay quanh không nói, càng là như lưới hái của tử thần, vô tình thu cắt tính mạng của bọn họ. Lão tử nhất định phải đem hắn tìm ra, dùng trên đời tàn nhẫn nhất hình phạt chậm rãi săn vặt đến chết hắn. Độc nhãn trắng hắn khuôn mặt giữ tợn rít gào, khói miệng cơ nhục, bắp thịt mãnh liệt đánh Hoàn toàn là phát điên. Nhưng vào lúc này, một viên đánh lén đạn mang theo tiếng gió gầm rú, xé sách tầng tầng không gian kích bắn mà tới. Phúc phúc. Trước mắt xuyên thủng hai tên trắng hán cái cổ, mang ra hai cỗ xương máu trên không trung tung bay. Này hai cái trắng hán liền không kịp hết lên một tiếng một tiếng liền ngã xuống trong vũng máu, dòng máu tự tổ của bọn họ nơi ủ ủ, ra bên ngoài trào.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 Lại một viên đạn súng bắn tỉa bay tới, tinh chuẩn bể đầu, đầu của hắn giống như là đụng phải một nguồn sức mạnh tác dụng sau nổ bể ra tới quả dưa hấu bên trong hồng bạch đồ vật đổ một chỗ. Sơ, hiệp, độc nhãn trắng hán nổi trận lôi đình, giơ lên trong tay bắn tỉa thương hướng tiếu là ẩm thân nơi chính là một cái mù thương, ầm, ra khỏi nòng đạn cùng không khí kịch liệt ma sát. Mang theo thiêu đốt hết thảy nhiệt độ cao Căn bản không khả năng có mắt Thường có thể bắt lấy nó vận động quý tích Viên này đạn từ tiếu lạc bên tai xẹp qua Hí tiếng hú để màng nhĩ Của hắn ông ông vang vọng Đây là cùng tử thần sượt qua người Lượng là tâm tính có mạnh đến đâu Cũng là kinh chảy mồ hôi Lạnh khắp cả người Sau đó rất nhanh chấn định lại Giống như ổ linh nhảy xuống cành cây Chờ độc nhãn trắng hán Năm người đi tới nơi đó lúc Từ lâu đã không có tung ảnh của hắn đi ra đi ra cho lão tử độc nhãn trắng hán gần như phát điên gào thét đổi một cây súng tiểu liên quay về bốn phía bùi tây chính là một trận điên cuồng bắn phá dày đặc đạn như lửa xà quét ngang tất cả đoạn cảnh tàn diệt phân phi vụn gỗ tung tóe, sợ hãi bay lên một trận chim mãi đến tận súng tiểu liên bên trong đạn toàn bộ đều đánh quang độc nhãn trắng hán vẫn gắt gao thủ sẵn cò súng Xu tiểu liên thì lại phát sinh từng trận kèn kẹp tiếng, nòng súng búc lên nồng đậm khói trắng. Cách khác bốn người vào đúng lúc này sợ mất mật cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Vừa lúc vào lúc này tiếu lạc từ một đống cao cao trong bụi cỏ cắn một cây truy thủ giống như là con sói đói cấp tốc lao ra, hướng một tên nam tử cuồng vút đi, nam tử kia có điều phát hiện vừa mới chuyển quá thân đến thủ thế chờ đợi dao găm vừa vặn xẹp qua cổ họng của hắn phốc nhanh chóng như điện dễ như ăn cháo cắt ra thịt máu tươi tùy theo bắn mạnh tiếu lạc tại chỗ xoay chuyển chiết chạm đích khu trong trước mắt hướng về bên trái đằng trước vì đánh tới toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi làm liền một mạch phảng phất thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện chuyển ngoặt góc độ hai tay nắm chặt thành nắm đấm mang ra xé sách không khí giống như đáng sợ kình phong nhắm ngay phía trước đại hán hung hãn ném tới oanh răng rắc thép chùy tựa như thiết quyền ầm ầm khắc ở đại hán ngực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 Tàn nhẫn, mạnh mẽ, bá đạo vô cùng, ra tay không chút lưu tình, một đòn chí mạng. Chết tiệt, hắn tại đây. Một nam tử đầu chọc phản ứng lại trong tay súng tiểu liên quay về tiếu lạc chính là một trận bắn phá. Tiếu lạc toàn lực bảo phát bên dưới, tốc độ nhanh như liệt báo, vẫn cứ không để một viên đạn cắn chúng thân thể cúi thấp, nắn bước lao nhanh, lấy một loại rủ gì bước tiến hung hăng gần kề người này. Trong hơi thở hừ lạnh một tiếng gào thét đổi phiên đánh tảo thối tàn nhẫn nhiên kén nện ở đối phương đầu gối vị trí, răng rắc, một tiếng thẳng tắp chân dài trong nháy mắt về phía sau loan chiết tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, không đợi người này phản ứng lại, tiếu lạc truy thủ trong tay lại như một tia chớp xẹt qua hết hầu yếu địa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 Trong nháy mắt đánh chết ba người, tử vong liêm đao cũng không có liền như vậy dừng lại. nhuốm máu dao găm, mang theo chủ nhân trên người vẻ này nồng nặng khí sát phạt, xẹp qua ba 4 mét cử ly, xì xì, một tiếng đâm vào một mặt chữ quốc đại hán ngực. Độc nhãn trắng hán mặc dù là nhóm người này đầu, có thể chỉ có một con mắt hắn mới vừa tới lúc này mới tinh chuẩn khóa chặt lại tiếu lạc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 Làm cho người ta một loại dụ gì cảm giác âm trầm Buông hắn ra Buông hắn ra Hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi Hột tự độc nhãn trắng hán Cái chán lăn xuống mà xuống Hắn trùng tiếu lạc khí lên giống to Lúc này nói không sợ hãi là không thể nào Đối phương đúng là nhân loại sao Có thể một kẻ loài người làm sao Có thể ở chốc lát công phu Sẽ giết hắn nhiều như vậy đồng bản Đang lúc này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 Hắn lại càng phát cảm giác được một luồng uy hiếp, cả người lông tơ đều từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên, hắn rất vững tin cứ như vậy chơ mắt nhìn tuyệt đối là đang chờ chết, đi ngang qua một phen đấu tranh tư tưởng sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái quát. Đi chết đi, ngươi cẩu nương dưỡng, chụp xuống súng, súng ngắm cỏ súng. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Tiếu Lạc đem dao găm từ mặt chữ quốc đại hán ngực rút ra. Lại từ hắn phía trước lao ra, đánh lén đạn từ mặt chữ quốc đại Hán mặt trên người thân mà qua tiếu lạc thì lại hiểm mà lại hiểm lánh ra, giống như con mãnh hổ hướng độc nhãn trắng hắn tàn nhẫn nhào tới, giao găm nhưng là mãnh hổ lộ ra ngoài răng nanh, phát tán lạnh nhồi hàn mang. Độc nhãn trắng hắn chỉ cảm thấy trước mắt ánh đao ló lên cường đại lực xung kích tác dụng ở hắn súng trường ngắm bắn trên. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, định thần nhìn lại, con mắt không khỏi trừng trừng, hắn súng trường ngắm bắn nòng súng lại bị tắt đứt, mặt vỡ bằng phẳng bóng loáng, giống như là bị la sơ chặt đứt tựa như. Thương hỏng rồi, tiếu lạc thu đao mà đứng, mang trên mặt một vệt cân nhắc nụ cười, vừa nãy hắn không phải là không muốn lấy này độc nhãn tráng hán tính mạng.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 Tiếu lạc hừ lạnh, ánh mắt ngưng tụ, ngay ở độc nhãn trắng hán dao găm sắp đâm tới hắn thời khắc, chân trái sai bước tới sau, thân thể hung hăng xoay chuyển, đối phương lạnh lẽo dao găm rán chặt lấy lồng ngực của hắn xẹp qua, cùng lúc đó, truy thủ của hắn nơi tay trong lòng bàn tay nhanh chóng vũ ra một vòng đao hoa, sau đó mũi đao như giã thú săn nanh, đâm vào độc nhãn trắng hán yết hầu. Phốc Máu tươi thấm trào độc nhãn trắng hán thân thể đình chỉ trợn tròn hai mắt tràn đầy đều là vẻ khó tin. Một chiêu chỉ là một chiêu chính mình liền thất bại. Làm sao có khả năng? Chính mình nhưng là hồng hạt tử dòng binh đoàn phân đội trưởng lão ưng a xưa nay chỉ có chính mình một chiêu thuấn sát người khác phân tại sao hiện tại? Độc nhãn trắng hán ánh mắt sợ hãi biểu hiện nghi hoặc căn bản không nghĩ ra nguyên do trong đó. Tiếu lạc tay trái gánh vác, tay phải trước đâm, từ thế tao nhã đến lại như một kiếm khách, khóe miệng hắn hơi dương lên lên độ cong, lại cho hắn tăng thêm một phần tà mị lãnh huyết khí tức. Ngươi có thể với ngươi huyên để đoàn tụ. Cười nhạt, dao găm rút khỏi, máu tươi lại như tìm tới tiết khẩu nước lũ từ độc nhãn trắng hán nơi cổ điên cuồng dâng trào ra. Độc nhãn trắng hán khàn khàn kêu thảm lùi về sau ngã xuống đất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 Ngươi làm gì? Đừng đụng ta, không nên đụng ta. Sở Nguyệt kêu lên sợ hãi, sở trường dùng sức đánh tiếu lạc phía sau lưng, giống như là bị dấm lên đuôi mèo như thế. Tiếu lạc không để ý tới nàng, thô lỗ đưa nàng hoa dâm áo sơ mi cởi ra bên trong áo lót màu đen đúng là không thoát. Cởi, nhưng giờ khắc này sở Nguyệt nửa người trên cũng là gần như toàn bộ, lỏa nước xa như ngọc lộ ra mê người khí tức.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 Lời nói của hắn lộ ra một luồng không cho người cãi lời ngữ khí, sau đó không để ý tới cổ thiến lâm đối với sở nguyệt nói, tiểu nguyệt, chúng ta về nhà. Ở lạnh tá cùng lạnh hữu hai tên đặc cấp hộ về cùng đi đi vào một chiếc vơ trong xe Việt giã, hơn 50 bảo tiêu như nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, có con không nhớ lên xe, một loạt đoàn xe, liền như vậy nghênh ngang rời đi. cha chà! chà.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 Hơn 50 bảo tiêu, tất cả đều là xuất ngũ bộ đội đặc trùng, hơn nữa còn được chính, phủ rất khiến phê chuẩn có thể mang theo súng ốm, đừng nói là giang thành coi như phóng tầm mắt toàn bộ hoa gốc, thương nhân có loại này đãi ngộ đặc biệt sợ là mười cái đầu ngón tay đều có thể đếm được. Nếu như ước ao có thể hướng về ta đưa ra từ chức, ta sẽ lập tức phê chuẩn, ngươi đều có thể lấy như sở vân hùng như thế đi từ thương, ta sớm cầu chúc ngươi thành công. Cổ Thiến Lâm chắp hai tay sau lưng nói rằng Tiểu vương nhân viên cảnh sát thu hồi trên mặt ước ao Lúc túng cười nói Cổ đội ta là đùa giỡn rồi Sau đó một mặt nghiêm túc đứng thẳng thân thể Lớn ngực ngẩng đầu đại nghĩa lẫm nhiên nói Ngã vương hàm hiên một ngày vì là cảnh xem xét Trung thân vì là cảnh xem xét Ta cùng với tội ác không đổi trời chung Cổ Thiến Lâm không chút khách khí một cước đạp lên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 Tuyên bố xong mệnh lệnh cổ thiến lâm mặc vào áo chống đạn, tự mình dẫn dắt đội ngũ chạy đi tiếp viện, dũng mánh phải nhường vương hàm hiên cùng một đám nhân viên cảnh sát nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm. Này cũng thật là một đóa phách vương hoa a đẹp đẽ đến quá mức, cũng dũng mánh quá mức. Tiếu lạc tự nhiên đã ở lực lượng cảnh sát trong vòng vây, bất quá hắn đã đánh ngất xỉu một tên cảnh sát đặc biệt, sau đó nhanh chóng đổi lại đối phương quần áo.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 thảo ta không thể nhẫn nhịn. Hai người cuối cùng đánh thành một đoàn, hai người đều sử dụng hầu tử thâu đào lẫn nhau lén. Người bị công kích thường thường phát sinh quái gì âm thanh thanh âm kia khỏi nói có bao nhiêu tiêu hồn rồi. Tiếu là cả người nổi lên một tầng nổi da gà than nhẹ một tiếng một mình đi ra phòng ngủ. Được Chu Tiểu Phi ảnh hưởng, hắn đi nhà này xào phấn quầy hàng.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 Da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một con tấm khoác vai tóc đen thủi cối nơi hơi mang cuốn trên lỗ tai mang tranh trắng sáng đinh tai cười lên rất linh khí, xinh xắn lanh lợi. Lạc thần, ngươi cũng sẽ ở nơi này ăn đồ ăn a An hoan hoan nói. Tiếu là không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm. Ta làm sao thì không thể ở đây ăn cái gì? Ngoài miệng lại nói.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 liền nhất định biết muốn luyện được một thân cao cường bản lính cần đi qua địa ngục thức huấn luyện tiếu lạc ăn nóng hồi niên kỳ cao nói rằng an hoan hoan hắc chân châu tựa như con ngươi ở trong húc mắt nhí nha nhí nhảnh chuyển động nói lạc thần vậy ngươi có hay không xong tu võ công của chúng ta đi xong tu chứ nói xong gò má hồng hồng như là chín quả táo đỏ Song tu Vo khan một cái, tiếu lạc bị, được bị nghẹn kịch liệt vo khan, hắn cũng không phải một lòng chỉ đọc sách thánh hiền con mọt sách, lại nói coi như không biết, Trương Đại Sơn cũng bất chi bất giác cho hắn quán thâu rất nhiều nam nữ phương diện tri thức, song tu hắn tự nhiên biết là có ý gì, không ngoài nam nữ nộp, hợp, âm dương điều hòa đạt đến cộng đồng tiến bộ mục đích. Lạc thần, ngươi không sao chứ?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 Kiều tiểu đáng yêu cô gái như thế chủ động đầu hoài tống bão, nếu như nói không có một chút xíu đồng lòng đó là đồ giả tác phẩm rởm có thể đến hoa giã mục đích không phải cùng nữ sinh đại học in Invelation, là tới này hoàn thành một cái nhiệm vụ, hắn làm sao có thể muốn cái khác đây, đây cũng quá trái với nguyên tắc của mình rồi. Ba ngày thời gian cũng không có lực lượng cảnh sát tìm tới chính mình tiếu lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm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 Tiểu lạc khả lấy sớm lui ra hoa giã bảo vệ sở nguyệt nhiệm vụ đã xem như là hoàn thành. Vậy liền coi là hoàn thành. Tiểu lạc có loại không quá chân thật cảm giác trong đầu nhưng là thở phào nhẹ nhóm bởi vì sau đó ở cũng có thể không cần đi phòng học trên chán rét khóa trình. Tiểu lạc lần này đúng là rất cảm tạ ngươi tiểu nữ có thể an toàn trở về toàn do sự giúp đỡ của ngươi.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 Có thể nói Tiếu Lạc hiện tại ở trong lớp uy vọng chắc chắn sẽ không so với Hoàng Nhược Nhiên kém hơn. Lạc ca, ta thật Lạc ca, ngươi sao mới đến hoa tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu. Chu Tiểu Phi oán trách một tiếng. Kết quả lập tức gặp phải cả lớp nữ sinh pháo oanh. Lạc thần lúc nào đến nên cái gì thời điểm đến, muốn ngươi này lợn chết quản. Chính là chính là.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 bên cạnh bạch lăng sau khi nghe mặt cười nhi trên nhất thời lộ ra cực kỳ ngạc nhiên vẻ mặt từ sở nguyệt trong miệng nghe được khen ngợi tiếu lạc cái này cần là có cỡ nào khiến người ta khó có thể tin a sở tiểu chúa ngươi vừa nãy là nói tiếu lạc rất tuấn tú sao ta lúc nào nói hắn đẹp trai ngươi ảo thính đi sở nguyệt có tật giật mình không dám đi nhìn thẳng bạch lăng ánh mắt vì che giấu phần này trột dạ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 Sở nguyệt biếu biếu miệng nhỏ, không để ý nói. Khao khao. Trời à a, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Bạch Lăng làm sao cũng muốn không thông sở nguyệt loại biến hóa này, cũng quá đột nhiên, quá đột nhiên không kịp chuẩn bị rồi. Thứ bảy, bảy giờ tối, đại hợp sướng thi đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. So tại địa điểm ở Hoa Giã Đại Lễ Đường, đan sen ánh đèn đem tinh xảo sân khấu chiếu.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 Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giả phong cùng, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 87. Rời đi, đại lễ đường sân khấu ánh đèn sáng tỏ so với sân khấu trên thính phòng tia sáng thì lại có vẻ ảm đạm rồi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 ta cảm thấy cũng là anh ngữ chuyên ngành e sợ muốn lót đáy. Bên cạnh có hai tên nam sinh xì xào bàn tán thảo luận sắp lên trần anh ngữ chuyên ngành biểu hiện. Tiếu là không nhìn được nói rằng ca khúc khí thế không phải dựa vào cổ hỏng hô lên tới. Rất nhiều cách mạng hồng ca đều là do nữ tử đến hát.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 Phong đang giống lên, mã đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thép. Tiếng ca khởi đầu giống như là một thớt ngựa hoang ở bao la trên thảo nguyên chạy trốn, ngay sau đó là nhiều thớt, cuối cùng là một đoàn tựa như vạn mã dọc theo cuồn cuộn Hoàng Hà chạy trồm, phối hợp với đệm nhạc cao âm cùng giọng thấp mãnh liệt va chạm, khiến người ta phản phất thấy được lăn lộn sóng biển.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 Nghiêng mình tả lễ thời điểm to lớn trong lễ đường tính đến một cái châm rơi trên mặt đất thanh âm của tựa hồ cũng có thể nghe được toàn trường hơn một ngàn người tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt chố mắt ngoát mồm nhìn sân khấu này chạy trồm tiếng ca còn đang bọn họ bên tai lượn lờ dư âm không ngừng phấn chấn linh hồn của bọn họ. Anh ngữ chuyên ngành đồng học hai mặt nhìn nhau không có tới từ rất gấp gáp. Không biết khán giả đây là thế nào Chẳng lẽ là các nàng hát không tốt sao Đùng Bành bạch đùng Đang lúc này Ngồi ở hàng thứ nhất trung ương nhất Người lão sư kia bình ủy đứng lên Trở thành toàn bộ lễ đường Cái thứ nhất vỗ tay người Phá vỡ phần này dù gì yên tĩnh Ngay sau đó Cái khác bình ủy Học sinh dồn dập đứng dậy vỗ tay Mọi người sôi trào Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại như bão táp Bình thường bao phủ toàn trường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 Hắn nhưng là phải cởi sạc quần áo ở trường trong vườn lọa chạy một vòng. Vào giờ phút này Tiếu Lạc đã kéo thùng đựng hành lý chậm rãi đi ở trường học thân cây trên đường. Lại như trước hắn tới như vậy, lặng lẽ rời đi, vung vung lên ốm tay áo, không mang đi một áng mây. Hắn không có tiếc nuối hắn chỉ ít để lại ít đồ, tỉ như lần này đại hợp sướng, hắn tin chắc anh ngữ chuyên ngành sẽ là để nhất danh. Chỉ là trong lòng dù sao cũng hơi không muốn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lôi thôi gheo kiệt chu tiểu phi, không quen lời nói gầy gò đến mức cùng một con tựa như con khỉ đinh khải, hung hăng hoàng nhược nhiên kiều tiểu đáng yêu an hoan hoan, điêu hoa vô lễ sở nguyệt. Vân vân. Ở hoa giá mấy ngày nay có đắng cay ngọt bùi, nếu như nói không hề có một chút điểm cảm tình, đó là không thể nào. Nhưng...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 Các ngươi là đệ nhất sanh a Người lão sư kia cao mày trong lòng mười ngàn cách không nghĩ ra chuyện này làm sao còn khóc lên đây. Cầm đệ nhất sanh, chúng ta cao hứng a Cao hứng sẽ khóc mà, ô ô ô. An hoan hoan cho mình tìm cách đường hoàng lý do, hào hào khóc sống lên. Những nữ sinh khác bị nàng như thế một vùng cũng không nhịn được khóc thúc thiết. Người lão sư kia khuôn mặt kinh ngạc. Ta đi.